ư m n g 257, sa nhẫn quyết định đánh cổ nộ hạ thượng một kiện sự này là thật sao cả dù dạ thần sắc lệnh như băng nói rằng cổ nộ hạ hiện tại làm â m ý rất lợi hại đạn dô bị giải trừ tất cả chức quyền cũng vì vậy bị chúng ta điều tra đến tình báo này một cái sa nhẫn cung kính nói ra căn cứ truyền về trong tình báo nói đạn dỗ bản ý là đem cả d ẹ t đại nhân ngươi dẫn ngoài thôn sau đó cùng cổ nộ hạ liên thủ đưa ngươi bắt được sau đó dùng ngươi tới áp chế dịch thần đại nhân từ mà khống chế h ắ n chỉ là sau lại na mì cạ dơ mì nạ tổ cự t u y ệ t đạn dỗ lại tìm họ rổ xi mã dê đem mục tiêu thay đổi vì làm tay công chúa a chỉ là bọn họ đối kiển tay công chúa thực lực phòng trường lệch lạc không phải nhưng không thành công ngược lại bị đánh nửa chết nửa sống cổ nộ hạ xa ẩn một đám trưởng lao sắc mặt đều rất khó coi cô n ộ hạ c ư nhiên gây ra như vậy sự t ì n h tới dịch thần đây m à bị bỗng nhiên mở miệng nói ra lấy cá tính của hắn phát sinh lớn như vậy sự tình mười có tám chín sẽ phát động chiến tranh chả thế nào tìm không thấy hắn trở về ta cảm thấy phát động chiến tranh là không phải quá cho đùa đạn dộ làm như vậy là đáng trách nhưng chúng ta sa ẩn hiện tại nằm ở cao tốc phát triển giai đoạn nếu như cứ như vậy phát động chiến tranh đối với sa ẩn rất bất lợi hơn nữa còn lại ba cái nhận thôn cũng sẽ tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng một cái trưởng lao nói rằng cả dù ra ánh mắt sắc bén theo d o i hắn đối phương đều muốn tính kế mình nếu như không phải một ít ngoại ý muốn phỏng chừng bây giờ bị tính toán liền không phải xù nà mà là nàng vừa nghĩ tới nếu như nàng thực sự bị bắt lại dùng để áp chế dịch thần phỏng chừng nàng dịch thần là đều rất phiền phức nàng cắt càng biết rơi vào thai n ạ n cảnh nhưng cái này trưởng lão lại còn nói đường đường ca k t đường đường xa ẩn anh hùng bị người tinh kế hắn lại còn nói trò đùa nếu như ngươi là ca k t cô nộ hạ g i ế t cả nhà ngươi lại cố ý lưu lại ngươi nhi tử tới áp chế ngươi ngươi là không phải cảm thấy rất trò đùa cả dù dạ nói dằn tường chữ một cổ cường đại uy thế buộc phát ra từ lần trước cùng sủ cả c ụ hợp tác thu thập bát kỳ đại xà sau đó sủ cả c ụ đã cùng cả dù dạ có chút đổi mới tuy là còn không có đạt được hoàn mỹ gì nù gì k ỳ tình trạng nhưng ít nhất xù cả cụ sẽ không lại giống như phía trước vậy cho cả dù giả quấy dối cũng đưa đến cả dù giả khí thế càng cường đại hơn s a ẩn trưởng lão cái chán toát mồ hôi lạnh không chỉ là bởi vì cả dù giả khí thế mà là bởi vì bờ vai của hắn bị một tay d ự n ở một cái này tay còn tùy ý nắm một đem c ặ t thủ pháo tuy là thanh này c ặ t thủ pháo không có chỉ vào hắn nhưng để hắn cả người z t r u n ta muốn như thế trưởng lão cũng là lo lắng ta là phẫn nộ tràn ngập đầu não do đó nộ mà hương sư sẽ cho làng cắt mang đến tuyệt không kết quả tốt đi dịch thân nhẹ giọng nói ra yên tâm ta rất tỉnh táo ta có thể nói cho các vị lúc này đây cổ nổ hạ ta là nhất định sẽ đánh hôm nay hắn có thể dùng c ả dù dạ dù nạ tới áp chế ta là không phải ngày mai là có thể lại dùng ma bi làm thay mặt bà bà tới áp chế ta ư là không phải chúng ta làng c ắ tan tĩnh lâu lắm chuyên chú vào phát triển để cổ nộ hạ cảm thấy ta dịch thần là tốt như vậy sống chung người cảm thấy làng cắt là tùy ý bị người trà sắt tròn đẻ làm thịt tiểu nhân vật ta cũng chỉ là lo lắng ngươi trong chốc lát xung động mà thôi nếu dịch thần ngươi không có bị nộ hổ cả vang lên lý trí ta cũng yên tâm cổ nộ hạ đều tính kê đến chúng ta làng cắt trên đầu tới chúng ta x a ẩn làm sao lại t h ở ở đây x a ẩn trưởng lão lén lút caca mồ hôi lạnh hắn phát hiện trước mặt cái này mới mười mấy tuổi người thanh niên thật sự là thật là đáng sợ các vị trưởng lão có thể các ngươi sẽ cho rằng ta đây một lần quá là hấp tấp dịch thần lang cô ương thị nhìn về phía mọi người nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết ta tuyệt không xung động các ngươi hẳn là tình tưởng cách làm người của ta giả sử c ả rủ dạ hoặc xù nạ thực sự bị bọn họ tính kế đến bọn họ muốn quay đầu lại tới công đánh x a ẩn ngươi nói ta sẽ như thế nào hết thẻ x a ẩn trưởng l a o đều sắc mặt đại biến bọn họ đều tin tưởng dịch thần tính cách giả sử hôm nay cả rủ dạ hoặc l à t xù nạ thực sự bị c ô nổ hạ tính kế đến c ô nổ hạ muốn dịch thần đánh x a ẩn hoặc là dịch thần vì c ô nổ hạ sử dụng nghĩ đến đây hết thẻ trưởng l a o đều mặt mang vẻ hoảng sợ bọn họ cho tới nay đều rất hưởng thụ khắc nhận thôn bị dịch thần đánh nổ dáng vẻ nhưng nghĩ đến bọn họ xa ẩn cũng phải bị dịch thần như thế oanh tạc bọn họ t i ể u tay chân hoàn toàn l ạ n h lẽo hôm nay cổ nổ hạ có một đạn rổ xuất hiện khó bảo toàn ngày mai không có người thứ hai người thứ ba còn lại nhận thôn cũng là như vậy dịch thần cái kia len ken có lực thanh âm quanh quẩn tại chỗ có người bên h a i câu mười điểm lúc này đây ta liền muốn nói cho mọi người muốn như vậy mà đối đ ạ i bên cạnh ta người muốn như vậy tới lợi dụng ta đối phó làng c á c tình kế bên cạnh ta nhân là muốn trả giá thật lớn khả năng các ngươi đều bỏ quên một điểm làm thay mặt bà bà bỗng nhiên nói ra trận này chiến tranh đã bắt buộc phải làm cái này đã không còn là dịch thần ân đ oán cá nhân mà là đã tăng lên đến liên quan đến một cái nhẫn thôn uy vọng danh dự sự t ì n h bất kể là dịch thần vẫn là c ả d ẹ t đại nhân đều đại biểu cho làng cát đại biểu cho làng cát uy vọng bọn họ bị cô nô hạ bị đản rộ như vậy tình kế chúng ta cũng không di chuyển hợp tác tại nhận giới chúng ta làng cắt còn có hy vọng đáng nói sao thôn bên trong nỉ dạ còn sẽ có lấy thân là xa nhẫn làm mình cảm giác tự hào sao còn là nói có một ngày các vị đang ngồi ở đây bị cổ nổ hạ đối đ ạ i như vậy các ngươi cũng hy vọng xa ẩn đối với các ngươi tao nộ thờ ơ sao cả dù dạ thượng vị sau đó đã dần dần thay một ít chỉ biết tranh quyền đoạt lợi tương tự với đản rổ cao như vậy tầng vì vậy phản đối trận này chiến tranh chỉ là thiếu cả dù ý chia bộ p h ậ n phân, phân. bây giờ nghe dịch thần cạ dù ra làm thay mặt bà bà lời nói bọn họ phản đối độ mạnh yếu cũng bắt đầu yếu bớt các vị nghe ta một lời đi xa ẩn trưởng lão tệ dù cả thịnh rõ ràng đ ố n g nhiên đứng lên cử động của hắn để phản đối chiến tranh một bộ phận kia cao tầng nhất thời thấy được hy vọng hắn không chỉ là làng cắt hy vọng tư lịch gần với làm thay mặt bà bà người đồng thời cũng là thường xuyên cùng dịch thần đối chọi g â y gắt ý kiến tương trở người bất quá hắn mỗi một lần cùng dịch thần đối chọi g â y gắt cũng không giống đản rộ vậy nhìn như vì cổ nổ hạ trên thực tế vì mình một kiện sự này đản rộ là chủ mưu chúng ta đại khả muốn cổ nổ hạ giao ra đây đản rộ. tệ dù cả thịnh minh nói để phản đối chiến tranh cao tầng càng là đại hỷ lại không nghĩ rằng hắn chuyện bỗng nhiên biến đổi nhưng cổ nổ hạ chắc là sẽ không đáp ứng dù cho đản rộ bởi vì bản thân tư dục cho cổ nổ hạ mang đến chiến hỏa bọn họ cũng sẽ không giao ra bởi vì hắn là cổ nổ hạ nì ra các ngươi có nghĩ tới hay không cổ nổ hạ tại sao phải không đem một cái vì bản thân tư dục cho cổ nổ hạ chiến hỏa người giao cho chúng ta dùng để bình tức trận này chiến tranh cầu thả cầu vô tốt